Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng lần này thì bao nhiêu ưu bao nhiêu nỗi niềm đều tiết ra chỉ bằng một câu nói. Làn đừng giỏi buông tay ngã quỷ dân dũng một lần bảo Em hiểu rồi, cuối cùng em đã hiểu. Anh không cần em. Cho đến dưới phút này anh vẫn không cần em. Cuối cùng anh đã nói ra rồi. Làn đừng dậy lào nước mặt. Cô lùi thủ bước chân đi mà không hề quay mặt về kia dũng. Dũng lặng lẽ nhìn tấm lưng mảnh mai run dày trong trong ấy. Hai dòng lệ nóng trào ra khỏe mắt cuối cùng anh đã cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của Lan. giọng đôi mắt này anh rơi là vì cô. Có lẽ từ giờ cho đến sau này giữa anh và cô sẽ có một vết hạt không bao giờ khai. Sau đó tin ra hiệu cho các viên cảnh sát đưa dung đi. Không ai để ý tới chí. Hắn vẫn ngồi đây và dường như từ nay đến giờ hắn chưa từng rời khỏi nơi đó. Tín kẻ bước đến gần anh. Đến lượt tôi rồi phải không? Chí hoài nhưng không hề nhìn Tín. Anh thông minh lắm. Không cần tôi nói anh cũng đoán được sao? Tín cười nhịch mẹ. Nếu tôi cũng nằm trong danh sách những kẻ tình nghi thì anh cứ việc vừa nói chí vừa đưa tay ra trong mặt Tín. Tôi rất vui khi tổ quốc mình có một công dân gương mẫu như anh